Trong tập truyện ngày hôm nay, khi tình yêu của Phong Vũ và Uyển Linh đang dần đơm hoa kết trái thì Thư Kỳ, một người đàn bà điên tịnh vẫn luôn chấp niệm với Phong Vũ, từ bỏ cả liêm sĩ và lòng tự trọng của một tiểu thư đại các để bám phiếu lấy Phong Vũ. Liệu rằng cô ta sẽ làm gì tiếp theo? Liệu rằng tình yêu của Phong Vũ và Uyển Linh có tránh khỏi những tai ương, sóng gió? Thì ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đón nghe tập truyền này để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Thưa Kỳ đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc bàn kia có một chút do dự. Sau ngẫm nghĩ, Thưa Kỳ lát đầu và nói. Không, tôi muốn ở một mình Được rồi, anh sẽ ngồi đây với em Anh ta nói xong thì búng ngón tay một cái Bà đến gần thì bảo Cho anh một chai rượu vang đỏ Bỗng dời mắt nhìn sang Thư Kỳ nhớt môi cười Em có muốn thử không? Thư Kỳ có vẻ do dự rồi nhớt miệng Được Chỉ vài giây chai rượu vang đỏ đã được đặt trên bàn Anh ta liền bật nắp rót vào ly Hơn hai phần thể tích Rồi đưa đến cho Thư Kỳ Của em Cứ từ từ thưởng thức Rượu sẽ giúp cho em dễ chịu hơn Không cần suy nghĩ Thư Kỳ liền cầm lên Nóc càng một hơi Sạch chỗ rượu trong ly Rồi đặt bàn xuống Anh ta nhìn Thư Kỳ Khi thấy gương mặt Đã lù rõ dạ tâm Xem ra tối nay cánh tay của anh Phải chịu mỏi Vì rót rượu liên tục cho em Nhưng không sao Miễn em vui là được rồi Anh ta vờ tan thở Trong khi tiếp tục rót rượu mời Thư Kỳ, lần nào cũng là 2 phần 3 chỗ rượu đều bị Thư Kỳ uống cạn. Chỉ trong chốc lát, chai rượu vang đầy chỉ còn lại một cái vỏ rộng tuyết. Những cảm giác lâng lân, lân chóng mặt dần xuất hiện, Thư Kỳ đang dần mất kiểm soát nhưng không nhận ra bản thân mình đã say. Hơi men của rượu làm cho Thư Kỳ cảm thấy rất vui vẻ, nỗi buồn và cảm xúc sâu kín cũng trở nên mơ hồ hơn. Thư Kỳ bắt đầu cười nhiều hơn, cởi mở hơn với người đàn ông xa lạ. Ánh mắt vẫn có chút mông luôn. Thư Kỳ thần trí đã không còn tỉnh táo, cầm ly rượu dọng xuống bàn rồi hét lên liên tục. Cho tôi rượu, tôi muốn uống nữa. Được rồi, em say quá rồi anh đưa em về. Không, tôi không muốn về, tôi muốn uống. Anh ta giữ chặt lấy tay Thư Kỳ, đưa ly rượu ra xa. Giả vờ tỏ ra lo lắng khi thấy nhân viên pha chế nhìn tới. Khi đấy anh ta càng dịu dàng quan tâm thư kỳ nhiều hơn nữa. Anh đã nói là em say lắm rồi, bây giờ anh sẽ đưa em về. Anh ta lại nhìn nhân viên pha chế gượng cười nói. Cô ấy là bạn của anh, cô ấy say lắm rồi. Biểu lúc nãy tính cho anh. Dạ, của anh 3 triệu. hắn rút vùi tờ giấy Polymer mệnh giá 500.000 từ trên ví ra, đặt lên bạn. Bấy nhiêu đây hơn 3 triệu, số dư không cần phải tối. Bạn anh say, bây giờ... Anh phải đưa cô ấy về Cùng lúc đấy anh ta nhẹ nhàng đỡ Thư Kỳ đứng lên Dừng tay vòng quanh lưng Thư Kỳ Để giúp cô giữ tăng bằng Để anh giúp em Chúng ta về nha Đưa mắt quan sát xung quanh Gương mặt rất đáng nghi ngờ Về đâu tôi không về Thư Kỳ gần như không còn tỉnh táo Để nhận thức được chuyện gì sắp đến với cô ta Chân loàn choàn bước đi không vững Người nghiêng ngã chốc lát Lại bám vào hắn để giữ tăng bằng Trong mơ hồ, Thư Kỳ chỉ nghe loán toán một vài câu anh ta nói, đại khái như Sai rồi, đưa về Nên lúc này Thư Kỳ chỉ biết cô và anh ta đang rời khỏi quán bà Vài tiếng qua đi, đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng Thư Kỳ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ Ánh sáng chói chàng của chiếc đen chùm khiến mắt Thư Kỳ nhớt nhói Khẽ vỗ vào đầu vài cái, mùi rượu còn vương vấn quanh Trong đầu Thư Kỳ lập đi lặp lại những chuyện trước đó Bất giác, giật mình Thư Kỳ gần lại nhìn xuống thân mình Bên trong chiếc chăn Là một cơ thể bị lộ hết mọi thứ Không một mảnh vải Cô hốt hoảng nhìn xung quanh Nhận ra cô đang ở trong một căn phòng rất xa lạ Gã đàn ông nằm bên cạnh Lại càng lạ hơn nữa Anh ta là ai cô chưa từng gặp qua Tâm trạng lẫn lộn Giữa hoang mang và lo lắng Mặt Thư Kỳ trắng bệt Cô ép bạn tường nhớ lại Những chuyện vừa xảy ra Dần dần một số hình ảnh mơ hồ đã hiện ra, Thư Kỳ lấm bẩm, đôi mắt lộ rõ, nỗi lo lắng. Anh ta là cả đàn ông đã mời rượu mình, trong cơ say, anh ta đã... Thư Kỳ ơi mà dạy quá, bây giờ làm sao mà đối mặt với Phong Vũ đây? Những khoảnh khắc tiếng cười trong quán bà và cả bộ dạng hiện tại khiến Thư Kỳ cảm thấy xấu hổ. mà cuối cầm, nước mắt tuôn rơi. Thư Kỳ chỉ dám thúc thích khóc, sợ anh ta tình giấc. Cô sẽ càng có sự hờ nữa Sau một hồi tâm trạng rối bợi Mất vài phút để kiểm điểm bản thân Lúc đấy Thư Kỳ mới vội tóc chăn Cố gắng lấy lại bình tĩnh Bước xuống giường Nhặt lấy quần áo Rõ ráng đi vào trong nhà vệ sinh Áo quần đã tương tức Thư Kỳ bước tới đầu giường cầm túi sách Lấy đài một sắp tiền ra Đặt lên đầu giường nhưng lúc người đàn ông còn đang say ngủ Thư Kỳ đã rời khỏi phòng Vội vã bó chạy khỏi khách sạn Gần 3 giờ sáng, một chiếc xe taxi Dừng trước biệt tự Thư Kỳ bước xuống Trả tiền xe xong thì vội đi vào nhà Trong khi con xe Lexus Lại bỏ ở quán bà Vừa bước vào Thư Kỳ lập tức cảm nhận được Ánh mắt của bà Thúy Hồng Đang chờ đợi Bà ngồi trên ghế sofa Nét mặt đầy lo lắng và nghi ngờ Còn đã đi đâu? Sao bây giờ mới về? Thư Kỳ ngập ngừng không biết phải nói sao Sự hoảng loạn trong lòng khiến cô không tìm ra được Lời giải thích thuyết phục Mẹ con Thư kỳ ngập ngừng Lời nói ngắt quảng ấp uống Khiến bà Thúy Hồng càng thêm lo lắng Xảy ra chuyện gì với con đúng chứ Bà Hồng díu mày Nét lo càng thêm sâu Khi thấy được bộ dạng thư kỳ Quần áo sọc sệt Gương mặt nhợt nhạt bối rối Không, không có có thấy hơi mệt Con lên phòng nha mẹ Chuyện này mẹ đừng nói lại với ba Hơi thở nặng nề của Thư Kỳ Khiến cho bà cảm thấy rất hoài nghi Khi cánh cửa khép lại Thư Kỳ tựa lưng vào thở chạy Phòng tối và yên tĩnh bất giác Những hình ảnh kia lại hiện ra Giống như một cơn ác mộng Ám ảnh Thư Kỳ Lúc này trái tim đập thình tịch Mọi thứ trở nên mờ mịt Những câu hỏi chồm dập trong đầu Tại sao lại để bản thân rơi vào tình huống này chứ? Tại sao lại uống say? Tại sao có thể mất kiểm soát? Lòng tự trách giận xé Cảm giác bất công Khiến lòng Thư Kỳ càng thêm sôi sụt Nghĩ đến những gì bản thân vừa trải qua Thư Kỳ càng căm ghét quyển linh hơn Lúc đấy Bàn tay Thư Kỳ đã nắm chặt lại Đôi mắt sượt lên Những lửa hận căm phẫn Thư Kỳ đứng bật lên Đi vào nhà vệ sinh Cởi bỏ lớp quần áo Để vòi nước chảy mạnh Rửa trôi những vết nhờ trên cơ thể Một thời gian trôi qua Nhận thấy tình cảm dành cho Nguyễn Linh ngày một diệu Trong lòng Phong Vũ đã nảy sinh một dự tính Trong căn phòng làm việc yên tĩnh Ánh đèn vàng ấm áp Chiếu ròi lên bàn làm việc Ngộ ngàng nhiều thứ tài liệu Phong Vũ ngồi ở đó Nét mặt trầm tư Đôi mày dứa lại như đang cân nhắc Một quyết định lớn Suy nghĩ về việc muốn cầu hôn Nguyễn Linh Khiến lòng anh nặng triểu Nhưng tràn đầy niềm hy vọng Hình ảnh Nguyễn Linh hiền lên trong tạm trí nụ cười tươi tắn và ánh mắt lấp lánh. Phong vụ bất giác mường tượng ra khoảnh khắc, anh quỷ gối, ánh đèn lung linh và câu hỏi sẽ làm thay đổi mọi thứ. Trái tim phong vụ đập rồn ràng, nhưng cũng đầy lo lắng liệu Yến lên có đồng ý, liệu tình yêu của họ có đủ mạnh để vượt qua mọi thách thức. Dù cảm giác hồi hộp, phong vụ cũng biết rằng quyết định này là một bước ngoặt quan trọng. Không chỉ cho phong vụ mà cho cả hai. Anh bớt giác mỉm cười. Cùng lúc đấy tiếng gõ cửa vang lên, kéo Phong Vũ trở lại với cảm giác thực tại. Phong Vũ nhìn về phía cánh cửa, một chút bối rối thoáng qua. Anh nhanh chóng chỉnh lại áo sờ mị trước khi nói vòng ra bên ngoài. Cô trợ lý của Phong Vũ bước vào, khuôn mặt tùy tắn và tràn đầy năng lượng. giám đốc, vào 3 giờ chiều nay anh có cuộc họp về dự án tàu công trình bên Thanh Phong. Giờ cuộc họp sang ngày mai giúp tôi. Chiều nay tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết. Dạ, em làm ngay, em về phòng làm việc ạ. Cô trợ lý rồi khỏi phòng chưa lâu. Phong vũ cũng đứng lên, bỏ điện thoại vào trong túi quần, rút vội cây áo khoác đăng mắt trên thành ghế vội vạ bước đi. Tại cửa hàng trang sức đá quý, nơi không gian được trang trí sang trọng, với những bón đồ lớp lánh, như vị đá quý đủ màu sắc, tỏa sáng dưới ánh đèn, tạo nên một bầu không gian đầy huyền bí. Phong Vũ tiến lại quầy trưng bày, ngắm nhìn các mẫu nhẫn. Mỗi chiếc đều mang một vẻ đẹp riêng, từ những viên kim cương rực rỡ đến nhượng đá quý có màu sắc đặc trưng. Phong Vũ đứng nhìn, lòng đầy bơn quân. Phong Vũ muốn tìm một chiếc đặc biệt để có thể thể hiện tình yêu dành chù yện linh. Vừa hay lúc đấy, người bán hàng với ánh mắt am hiểu đã tiến lại gần và hỏi thăm về mong muốn của Phong Vũ. Dạ chào anh, anh muốn mua nhẫn có phải không? Thế anh đã chọn được mẫu mã mà, mà anh muốn chưa? Em có thể giúp gì cho anh? Tôi muốn chọn một chiếc nhẫn cầu hôn người yêu. Viện cô lấy giúp tôi một vài mẫu để tôi xem qua. Dạ vâng ạ. Sự chân thành trong ánh mắt của phòng vũ khiến người bán hàng lắng nghe, giúp anh khám phá những mẫu nhẫn phù hợp với sở thích của Yến Linh. Mất hơn 45 phút lựa chọn xem qua các mẫu nhẫn khác nhau, chiếc nào cũng đẹp và lấp lánh. Cuối cùng Phong Vũ đã tìm ra một chiếc nhẫn hoàn hảo. Đó là một mẫu nhẫn với viện kiềm cường lấp lánh ở giữa, được bao quanh bởi những viên đá quý nhỏ, sắc màu tạo nên vẻ đẹp tinh tế và độc đáo. Phong Vũ cầm lên, cảm nhận được sự rung đồng trong lòng mình. Miệng khẽ cười, ngoại hình đánh nối bật cùng với nụ cười quan đã khiến những cô nhân viên ở đây phải trầm trồ, cao thét trong lòng. Đẹp trai quá đi mất. Anh thật là có mắt nhìn, đây là mẫu nhẫn vừa được nhập về của cửa hàng. Bây giờ em sẽ gói lại giúp anh. Được, cảm ơn cô. thanh toán xong, Phong Vũ rời gọi cửa hàng, vừa di chuyển vừa cầm điện thoại gọi. Cảm giác hồi hộp lần phấn khích, thể hiện rõ qua giọng nói. Cậu nghĩ là mình nên chọn địa điểm nào đấy? Phong Vũ lái chiếc xe Mercedes, bất ngờ rẽ hướng vào tìm Hoa, tìm Nguyễn Linh. Đến trước cửa Phong Vũ dừng lại Nhà nhàng phanh xe Đối lại bên lệ Phong Vũ nhìn ra ngoài Thấy những bông hoa rực rỡ tỏa sáng trong ánh nắng Tắt xe máy Phong Vũ bước vào bên trong Hương thơm của hoa lan tỏa khắp không gian Khiến tâm trạng của Phong Vũ càng thêm vấn chấn Phong Vũ nhanh chóng nhìn thấy Nguyễn Linh Đang chăm sóc dường bó hoa Với nụ cười tươi tắn trên môi Khi đấy nhịp tim đập mạnh Phong Vũ đứng khương lại Nhìn Nguyễn Linh một mình mỉm cười, sau đó cất tiếng. Chào cô chủ, tôi muốn mua hoa. Bỗng chốc Nguyễn Linh quay lại, mắt cô lập tức sáng lên, nụ cười nở trên môi do ánh sáng rực rỡ. Cô ngừng lại công việc, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và vui mừng Nguyễn Linh nhanh chóng tiến về phía anh, đôi má hồng hào, thêm phần rực rỡ. Tiệm của tôi có rất nhiều loại hoa, hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, cho hỏi anh muốn mua loại hoa nào. Nguyễn Linh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và đầy ấm áp, có một chút vui đùa và cả sự háo hức. Hoa tôi muốn mua là hoa Nguyễn Linh, tiệm cô có hay không? Phòng vụ cũng nhanh chóng đáp lại. Gương mặt Nguyễn Linh khi ấy chuyển từ vẻ đùa giỡn sang ngạc nhiên và e tẹn. Nguyễn Linh khẽ nhớn mày mở miệng ra một chút như không tin vào tay mình. Nụ cười trên đôi môi trở nên ấm áp và chân thành, đôi gò má của Nguyễn Linh. Bộng chốc đỏ ưỡng. Anh, anh thật là muốn mua hoa Nguyễn Linh. Phong Vũ mỉm cười ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, anh không nghĩ có loài hoa nào đẹp hơn Nguyễn Linh. Giọng Phong Vũ điềm tĩnh nhưng đầy chân thành. Bàn tay Phong Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyễn Linh, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô. Chăm chú nhìn vào mắt cô với sự chân thành và sâu sắc. Giọng của Phong Vũ nhỏ giận. Nguyễn Linh. Anh không chỉ muốn mua hoa Mà anh còn muốn chăm sóc, bảo vệ, yêu thương Đầu điều đóa hoa duy nhất này Đến suốt cuộc đời anh Nguyễn Linh nghe xong Thì trong lòng dân tràn đầy cảm xúc Mắt rừng rừng sắp khóc Nhưng đã kịp nén lại Lòng Nguyễn Linh cảm thấy vui vì cảm nhận được Chân tình của Phong Vũ như khi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của anh Nguyễn Linh đã không kìm được Mà bật cười, vỗ nhà vào vai anh mà nói Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi Phong Vũ không thấy đau mà ngược lại rất vui Miệng hé môi cười Phong Vũ gian rộng vòng tay Hồn lấy Nguyễn Linh Nhẹ nhàng hôn lên tóc cô thủ tỷ Anh yêu em Anh sẽ luôn nâng yêu em như đóa hoa vậy Trái tim Nguyễn Linh cảm thấy ấm áp Và xào xuyến Lòng đang lâng lâng hạnh phúc Nguyễn Linh khẽ mỉm cười Tựa vào vai Phong Vũ tận hưởng khoảnh khắc bình yên Khi ở bên anh Ngay lập tức Phong Vũ đột nhiên lên tiếng Em thay đồ đi Anh muốn đưa em đi gặp một người. Gặp ai vậy anh? Nhẹ nhàng rời khỏi vai phòng vũ, ánh mắt Nguyễn Linh giấy lên sự tò mò. Ba mẹ anh. phong vũ nở nụ cười tự tin, ánh mắt nhìn Nguyễn Linh đầy kiên định. Gặp ba mẹ anh sao? Thật sao? Nguyễn Linh bất ngờ mở to hốc mắt, lòng cảm thấy hồi hộp, đang xen chút lò lắng, mà Nguyễn Linh bỗng trở nên căng thẳng, sau đó thì bối rối, cắn nhẹ môi. Rồi hỏi Phong Vũ Em... Em có cần chuẩn bị gì không? Phong Vũ mỉm cười nói Em không cần phải làm gì cả Và cũng không cần phải lo Em hãy là chính em Như vậy là đủ rồi Dòng nói của Phong Vũ nhẹ nhàng Nhằm trấn an Nguyễn Linh Muốn cô thoải mái hơn trước cuộc gặp gỡ quan trọng ấy Và ngay sau đó Nguyễn Linh đã cảm thấy nhẹ nhậm một chút Nhìn Phong Vũ mỉm cười Ánh mắt sáng lên sự tự tin. Được, em sẽ cố gắng thể hiện trước hai bác để anh không phải có xử. Một chút hồi hộp vẫn còn trong giọng nói của Nguyễn Linh, như sự quyết tâm và háo hức hiện rõ trên mặt. Nguyễn Linh nắm lấy tay Phong Vũ nói tiếp. Anh qua ghế ngồi đợi em một tí nha. Em sửa xoài đi, anh sẽ đợi em. Tại việc thừa lăn da, cổng nhà tự động mở ra với một tiếng bíp nhẹ nhàng. Con xe Mercedes-Benz của Phong Vũ Chạy vào trong sân và dừng lại Tắt máy xe Phong Vũ bước xuống Vòng qua đầu xe mở cánh cửa còn lại Nguyễn Linh nắm lấy tay Phong Vũ bước ra Cùng lúc đấy giúp việc nhà Phong Vũ xuất hiện Bà ấy có chút ngạc nhiên Khi thấy Nguyễn Linh Nhưng thái độ vẫn niềm nở tươi cười với cô Cậu Vũ hôm nay về sớm thấy Còn cô đây là Dì ba dìu quên rồi sao Cô ấy là Nguyễn Linh Là người yêu của con Con sinh nhật mẹ, con đã đưa cô ấy về một lần rồi đấy. À, dì nhớ ra rồi cô Yến Linh. Tôi chào cô Yến Linh. Dạ, con chào dì ba. Yến Linh khẽ cực đầu, lời nói nhẹ nhàng và tôn kính. Ba mẹ con ở trong nhà có phải không dì? Dạ cậu, ông bà chủ đang xem tivi ở phòng khách. Cô cậu vào trong đi. Biết cô Uyển Linh đến, bà chủ chắc vui lắm. Khi đấy Phong Vũ quay qua Nguyễn Linh nắm chặt lấy tay cô nhìn cô Triệu Mến nói Mình vào nhà tôi em. Dẫn Nguyễn Linh vào phòng khách không khí bên trong vẫn còn bình thường ba mẹ Phong Vũ đang ngồi nói chuyện trên kế sofa. Ánh mắt họ bỗng dưng dừng lại khi thấy Phong Vũ cùng với Nguyễn Linh. Phong Vũ? Chuyện gì nữa đây? Bà Thu Hằng nhìn Nguyễn Linh với sự lành lùng một chút khó chịu trong giọng nói Ba, mẹ Hôm nay con đưa Uyển Linh đến nhà mình chơi và ra mắt ba mẹ. Cảm nhận được sự căng thẳng trên gương mặt của bà Hằng, Nguyễn Linh bỗng dưng cảm thấy hồi hộp và lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dạ, con chào hai bác. Nguyễn Linh khẽ gợt đầu thái độ rất lệ phép. Nhưng cô chỉ nhận lại sự thờ ơ, hờ hưởng, khô khang từ phía bà Hằng. Bà díu mày tỏ vẻ không hài lòng bảo Được rồi, ngồi đi. Hai đứa ngồi xuống rồi nói chuyện. Ông Đại với vẻ mặt nghiêm túc hơn. Tuy không thích Nguyễn Linh, nhìn trước mặt cô vẫn đối đãi như một vị khách. Ông nói xong thì quay mặt vào bên trong, gọi lớn. Chị ba, lấy nước mời khách. Nguyễn Linh ngại ngùng ngồi vào ghế, phong vũ ngồi cạnh cô. Cùng lúc đấy, Nguyễn Linh cầm giỏ trái cây tươi mà cô đã mua ở một cửa hàng. Đặt nó lên bàn, Nguyễn Linh mỉm cười nói. Dạ... Cô có mua chút trái cây để biếu hai bác Hy vọng hai bác sẽ thích Huyện Linh lựa chọn cẩn tận lắm Từ tay cô ấy gói Ba mẹ thấy có đẹp không? Trái nào chả giống trái nào Con có cần làm quá lên như vậy không chứ? Bà Hằng nhìn dỏ trái cây với vẻ mặt biển cưỡng Bà không hiếm cười mà chỉ gật đầu nhẹ Ánh mắt vẫn cho thấy sự lành lùng Bà Hằng không dừng lại mà nói tiếp Không có tiền con mua chi cho tốn kém Nhà bác đâu có thiếu thứ gì chứ. Trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều trái cây. Toàn là hàng mắc tiền mà hai bác có ăn đâu. Dòng bà hàng đậm mùi khinh biệt. Bà lướt qua dò trái cây như không hề đưa tay lấy hay thể hiện sự quan tâm đến món quả. Thái độ dạy biểu của bà tạo chú Yến Linh cảm giác không được chào đón. Cô cảm thấy lòng mình trụng xuống. Cảm giác xót xa, thất vòng mập đến khiến cô bối rối và nghi ngờ giá trị của bản thân. Nguyễn Linh cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dân trạo nỗi lo lắng, không còn sự tự tin như ban đầu. Cô tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để giành được sự chấp nhận từ gia đình của Phong Vũ hay không? Nỗi sợ bị phản đối và cảm giác cô đơn như một bóng đen bao trùm, khiến cho Nguyễn Linh cảm thấy lạc lỏng. Nguyễn Linh cúi mặt, đôi tay nắm chặt lấy phần tầng váy, gương mặt lộ rõ sự buồn bã. Dạ... Con không biết hai bác thích ăn gì nên anh Vũ... Là con đã gợi ý cho Yến Linh mua giỏ trái cây này. Dù sao cũng là tấm lòng của Yến Linh. Con biết rằng ba mẹ chưa thể cảm mến Nguyễn Linh. Nhưng con mong ba mẹ hãy cho cô ấy một cơ hội. Nguyễn Linh rất tốt và đáng để được hiểu rõ hơn. Ông Đại bỗng dưng nhiếu mày Nhưng Phong Vũ vẫn nói tiếp. Nguyễn Linh đã nỗ lực đến đây để mang quà cho ba mẹ. Con hy vọng là ba mẹ có thể nhìn nhận cô ấy. Với một tâm thế cởi mở hơn Bà Hằng có vẻ bất ngờ trước sự bảo vệ Mà Phong Vũ dành cho Nguyễn Linh Nhưng anh vẫn không dừng lại Nguyễn Linh rất quan trọng đối với con Và con muốn thấy cô ấy với ba mẹ Hòa hợp với nhau Ánh mắt Phong Vũ trở nên kiên định Khiến hai vợ chồng bà Hằng và ông Đại Phải suy ngẫm Tuy nhiên sự khẩn cầu của Phong Vũ Không làm cho bầu không khí dịu đi Mà càng thêm phần căng thẳng Bà Hằng càng không thích Nguyễn Linh hơn. Mẹ đã nói gì đâu chứ, sự thật nhà mình không thiếu thốn thứ gì cả. Mẹ không muốn cô Nguyễn Linh đây phải tốn cộng phí sức, mẹ suy nghĩ như vậy thì có gì sai. Hôm nay con làm sao vậy Vũ, dám thái độ với mẹ trước mặt người ngoại. Nguyễn Linh không phải người ngoài cô ấy là bạn gái của con. Trong tương lai, sẽ là con dâu của ba mẹ, là thành viên của căn nhà này. Phong vũ nhíu mày, cương mặt thể hiện rõ sự khó chịu. Anh không thể ngồi im mà Nguyễn Linh bị bà Hằng khinh miệt. Cảm giác bất bình dâng lên trong lòng. Ánh mắt Phong vũ chuyển từ bà Hằng sang Nguyễn Linh. Nhìn cô đầy lo lắng, khiến anh chỉ muốn bảo vệ, an ngủi. Không khí ở giao phòng khách lúc này càng thêm nặng nề và ngượng ngệu Nguyễn Linh cảm nhận được tình hình căng thẳng, nên chủ động quàn tay qua Phong vũ, nén nồi ước ước vào trong. Cô gượng cười nhìn Phong Vũ nói Em không sao đâu Anh được lớn tiếng với hai bác Đừng khiến cho em thêm khó xử nữa Con nghe chưa Cô Yến Linh đã không để bụng gì Thì có gì mà con phải tỏ ra khó chịu với mẹ chứ Con xin lỗi hai bác Là do con Hai bác đừng trách anh Vũ Ánh mắt của bà hàng thoáng qua Yến Linh Liết nhìn cô với nét mặt không vui Sau đó bương vội tách trà lên Uống một ngầm nhỏ rồi vội đặt xuống Gương mặt đổi sát bỗng dưng trở nên nghiêm nghị Bà Hằng đưa ánh mắt sắc lạnh Nhìn thẳng về phía Uyển Linh Giọng nói đầy quyết đoán Cô Uyển Linh nè Tôi không có ý ghét bỏ gì cô cả Chỉ tại cô không thích hợp làm dâu nhà tôi thôi Cô xinh đẹp Cô trẻ tuổi Chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội khác tìm tới Rõ ràng cô và Phong Vũ không xứng đáng Cô thì quá tầm thường Còn con trai tôi thì tài giỏi và bản lĩnh Cả hai ở hai thái cực khác nhau. Cưới cô chẳng thể giúp được cho sự nghiệp của Phong Vũ mà còn ảnh hưởng tới danh tiếng của nó. nhưng lúc tình cảm của hai người chưa tới đâu, tôi mong cô hãy suy nghĩ và dừng lại. Vì cuộc hôn nhân này gia đình tôi không chấp nhận đâu. Cô đừng tốn công phí rất vô ích. Tôi nói ít, mong cô hiểu nhiều. Cả căn phòng như dừng lại, cảm giác căng thẳng càng tăng lên. Phong Vũ quay sang, lập tức đứng dậy, cương mặt đỏ bừng vì sự giận dữ. Xin mẹ đừng nói như thế Nguyễn Linh không làm gì sai trái cả Con chọn Nguyễn Linh bởi vì còn yêu cô ấy Và con muốn ba mẹ tôn trọng quyết định của con Phong vũ nhìn bà Hằng với sự kiên định trong ánh mắt Nhưng sự căng thẳng từ phía bà không tuyền giảm Nguyễn Linh trong khoảnh khắc này cảm thấy mọi thứ như sụp đổ Ánh mắt lành lùng của bà Hằng như một mũi dao Làm cho lòng cô chao đảo Cô cảm thấy ngột ngạt, đổ cả mồ hôi lưng Trái tim cô đập nhanh Cô lo lắng bạn thân sẽ có lòng đáp ứng Kỳ vọng ba mẹ phong vũ đặt ra Là giúp ích cho sự nghiệp của anh Nỗi sợ hãi và tổn thương sầm chiếm Khiến cô muốn lùi lại Nhưng cô biết mình không thể Vì cô yêu phong vũ Nhưng thiếu đi sự chấp nhận từ họ Khiến cô cảm thấy cô đơn Và lạc lỏng Trong chính quanh khắc ấy Cô chỉ muốn nói gì đó để bảo vệ bản thân Nhưng không biết Phải bắt đầu như thế nào Nguyễn Linh mang theo tâm trạng nặng nề quốc ức rồi cõi nhà phong vũ Anh đưa cô về trong không khí nặng triểu Phong vũ cố gắng Nói chuyện để xoa dịu tâm trạng của Nguyễn Linh Nhưng những lời lẽ a ngủi Dường như, như không đủ Nguyễn Linh ngồi bên cạnh lặng lẽ Nhìn ra cửa sổ Cảm giác buồn bã và bối rối Thỉnh thoảng phong vũ liếc nhìn cô Có vẻ lo lắng Nhưng không biết phải nói sao Vì lời nào nói ra cũng chỉ khiến Nguyễn Linh tìm bối rối Phong Vũ tỏ ra bình tĩnh, tập trung lái xe, nhưng trong lòng không yên, không ngừng lo lắng chủ Yến Linh. Nhìn gương mặt buồn bã của cô, lòng Phong Vũ không còi xót xa. Chóc chốc lại quay qua nhìn cô. Mỗi lần như vậy Phong Vũ lại thấy được nỗi thất vọng hiền lên trong đáy mắt của Yến Linh, và điều đó làm cho anh rất lo lắng, tự trách bản thân mình nhiều hơn. Phong Vũ lạng lẽ đưa cô ra về, không khí trong xe dường như bị cảm xúc và sự tĩnh lặng bao phủ lấy. Sau một lúc ngột ngạt trên xe Cũng về tới tiệm hoa Phong vũ cho xe dừng lại Đưa ánh mắt sang nhìn Nguyễn Linh Thấy gương mặt cô vẫn một nét mù viện phản chiếu trong ánh đèn mờ ảo Phong vũ muốn nói một lời động viên Nhưng cổ hồng lại ngẹn lại Lúc này Nguyễn Linh mở cửa xe chậm chậm bước ra Từng bước đi nặng nề tâm sự Phong vũ theo cảm giác bất lực Khiến trái tim của anh quặng thắt Trước khi Nguyễn Linh bước vào nhà Phong Vũ nhẹ nhàng kéo cô lại Nguyễn Linh Tin anh Anh sẽ đấu tranh tới cùng vì tình cảm của chúng ta Hãy hứa với anh Dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì Cũng không được bỏ cuộc Không được cuộc ngã Và cũng không dễ dàng buông tay anh Có được không? Xin em đấy Nguyễn Linh nhìn Phong Vũ Trước mặt anh cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ Cô khẽ miếm cười Nắm tay Phong Vũ dù trong lòng đầu đó Anh đừng lo cho em Em không sao Em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Anh cảm ơn em. Cảm ơn Nguyễn Linh đã hiểu anh. Nỗi lòng phong vũ bây giờ đã nhẹ vơi. Vòng tay anh gian ra, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Uyển Linh. Nguyễn Linh cảm nhận được sự ấm áp và an toàn len loại. Dù cố gắng tỏ ra là mơ nổn, nhưng trong lúc này trong vòng tay của phong vũ những nỗi buồn và lo lắng như trào dân. Nhưng rồi tình yêu của anh đã xoa dịu nỗi sầu trong tim. Bên cạnh anh, Nguyễn Linh cảm nhận được sự chở che và yêu thương. Cô bắt đầu suy nghĩ toán hơn, hơi thở phả ra nhẹ nhàng, nỗi lo trong lòng cũng đã vơi bớt đi. Cùng lúc đấy Nguyễn Linh rời gọi vòng tay của Phong Vũ, nhìn anh dịu dọng. Muộn rồi, anh về đi. Ánh mắt Phong Vũ đầy sự không nở, nhưng cũng hiểu được Nguyễn Linh cần không gian để suy nghĩ. Em chắc chứ? Phong Vũ hỏi, cố gắng không thể hiện nỗi lo. Nguyễn Linh gật đầu miệng cười yếu ớt Ừ, em không sao, thật đó Vậy được, em vào nhà nghỉ ngơi đi Hứa với anh là không được suy nghĩ lung tung Không được buồn nhớ chưa Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh lái xe cẩn thận nha Trước khi Nguyễn Linh bước vào nhà Phong Vũ nhẹ nhàng đặt một đụ hôn lên tráng cô Bước chân sau đó lùi lại Lòng nặng triểu nhìn theo bóng lưng cô Tạm biệt Nguyễn Linh Tâm trạng của Phong Vũ rất nặng nề. Những lời phản đối của bà Hằng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến Phong Vũ cảm thấy mệt mỏi và bối rối. Xe vẫn cứ chạy thẳng về phía trước. Phong Vũ không biết đi đâu, chỉ đơn giản là muốn tìm đài một nơi để có thể suy nghĩ và thoát khỏi không khí ngột ngạt trong chính căn nhà của anh. Đi một hồi không hiểu vì sao Phong Vũ lại đến công viên, nơi mà anh và Nguyễn Linh đã cùng nhau có những khoảnh khắc ngọt ngạo tại đây. Phong Vũ đổ xe, hít thở sâu để cố gắng bình tĩnh. Cảnh vật xung quanh có thể giúp cho Phong Vũ phần nào xua tan những lo âu. Phong Vũ đi vào một mình, ánh mắt không có định hướng, trong lòng cảm thấy trống trải. Đôi chân bước đi đã mệt mỏi, đúng lúc, ngay trước mặt có băng ghế đá. Phong Vũ liền lặng lẽ ngồi xuống. Ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn đường đủ sắc màu tạo ra những bóng đổ dài, phản chiếu tâm trạng lạc lỏng của anh. Gió nhẹ lướt qua, mây tèo chút lạnh lẽo, khiến Phong Vũ thêm trầm lặng. Những chuyện vừa xảy ra, bỗng chốc hiền ra trong đầu. Một người đàn ông bản lĩnh lại có lúc phải mông lung. Anh cảm thấy có lỗi với Nguyễn Linh. Khi để cô vì mình mà chịu áp lực, anh sợ cô sẽ từ bỏ anh, từ bỏ tình cảm của cả hai. Cảm giác bất lực làm cho Phong Vũ cảm thấy trao đảo, hào quyết tâm trong lòng mà anh suy tính tới một việc. Gương mặt Phong Vũ lúc này mang nhiều cảm xúc, có sự quyết tâm nhưng cũng không kém phần lo lắng. Mắt Phong Vũ sáng lên khi nghĩ về Nguyễn Linh rồi tự hứa với lòng. Anh sẽ không để bất cứ điều gì phá vỡ tình yêu của chúng ta. Tình yêu của chúng ta xứng đáng được bảo vệ. Nguyễn Linh, hãy cho anh cơ hội, hãy tin tưởng nơi anh. Một sức mạnh sâu thẳm bên trong, Phong Vũ miếm chặt đôi mắt đầy kiên định. Dù biết rằng hành trình phía trước sẽ rất khó khăn nhưng không gì có thể ngăn cản được tình yêu mà anh dành chủ yến lên. Cùng lúc đấy, Phong Vũ đứng lên, hít một hơi thật sâu, tâm trạng vẫn còn nặng nề, nhưng Phong Vũ vẫn cố nén, không hề để cảm xúc trì phối Anh lập tức quay xe trở về nhà. Biệt thừa lăn da vào lúc này. Phong Vũ vừa bước tới cửa phòng khách, đã cảm nhận được ngay không khí nặng nề đang bao trùm. Ông Đại đôi mắt chăm chú nhìn bảo anh, thể hiện sự thất vọng, Cương mặt mang nét buồn bã như đang suy nghĩ điều gì đó. Bà Hằng thì ngồi cạnh ông đại khuôn mặt nghiêm nghị hơn với ánh mắt lạnh lụn, đôi môi miếm chặt. Bà ngồi im trên ghế sofa chân bắt chéo. Nhìn Phong Vũ như muốn chất vấn. Cả Phong Dương cũng có góp mặt tạo nên bầu không khí căng thẳng khiến Phong Vũ cảm thấy áp lực và khó chịu khi đối diện với họ. Phong Vũ hiếp một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bước chân sải dài Đi vào giữa phòng khách Thế bộ ghế sofa Nơi ông đại Bà Hằng cùng với Phong Dương đang ngồi thì khường lại Cố tỏ ra bình tĩnh Nhìn vào bà Hằng rồi ngập ngừng bảo Con biết bà mẹ lo lắng Về Nguyễn Linh Nhưng con thực sự yêu cô ấy Con sẽ cố gắng chứng minh rằng Con đã chọn đúng người Mong ba mẹ hãy mở lòng với Nguyễn Linh Và chấp nhận cô ấy Phong Vũ vừa dứt lời khuôn mặt bà Hằng Liền trở nên căng thẳng Đôi mày díu lại Ánh mắt lướt qua vòng vũ, rồi hướng ra ngoài, thể hiện sự không hài lòng. Mẹ không đồng ý con yêu và cưới cô gái ấy. Rõ ràng cả hai không môn đang hộ đối. Mẹ sẽ tìm đối tượng khác cho con, chắc chắn sẽ hoàn hảo và tốt hơn cô gái mà con đã chọn. Ngoài huyển linh, con sẽ không yêu và cưới cô gái khác. Mẹ đừng phí công tốn sức. Tình hình càng trở nên căng thẳng. Cuộc tranh luận giữa bà Hằng và phong vũ như không có hồi kết. Vì không ai chịu nhường nhìn ai Ông Đại cũng cảm thấy khó xử Ngồi im nãy giờ cũng đã tới lúc Ông lên tiếng Dòng điều nghiêm khắc hỏi phòng vũ Con đã suy nghĩ kỹ chưa Cô gái đó bà cảm thấy không hợp với con Con đã suy nghĩ kỹ Và nhận ra Bạn tư con yêu Yến Linh rất nhiều Chỉ có cô ấy là người phù hợp với con Con mong ba mẹ có thể mở rộng lòng mình Cho Yến Linh một cơ hội Để hiểu rõ hơn về cô ấy Mắt vòng vũ nhìn thẳng vào ông Đại thể hiện sự kiên định Khi ông đang trầm ngâm suy nghĩ Thì bà Hằng lần nữa phản đối Biểu hiện rõ thái độ không khoan nhượng Mẹ không thể chấp nhận Nguyễn Linh Con hãy chia tay với cô ấy đi Đừng để cho mẹ dùng tới biện pháp mạnh Mẹ đừng làm gì Nguyễn Linh Mẹ có thể không chấp nhận cô ấy Nhưng còn đứa cháu ruột ra Mẹ muốn từ bỏ luôn hay sao Con vừa nói gì Con lặp lại một lần nữa xem Bà Hằng mở to mắt Miệt khẽ há ra như không tin vào tay Sự im lặng kéo dài trong dày lát Bớt giác Một hơi dài phả ra Gương mặt bà Hằng lộ rõ sự lung lây Ngay lúc đấy phòng vụ đáp Đúng, Nguyễn Linh đã có thai Đứa bé của ấy đàn mang chính là cốt dục của con Là con cháu của dòng tộc Lăng Gia Thật sao anh hai? Vậy thì tốt quá còn gì Ba mẹ còn không nhanh chuẩn bị lễ cưới cho anh hai và chị dấu Một cơn sống lớn dân trào trong lòng Mặc dù lời nói ra chỉ là buộc miệng Nhưng đối diện với sự phấn khởi của Phong Dương Thì nỗi lo và hồi hộp càng tăng lên cấp bội Phong Vũ biết được rằng Anh đang đặt cả tương lai và tình yêu vào một tình huống giả tưởng Phản ứng của ông Đại Bà Hằng lúc này làm cho Phong Vũ áp lực Nhưng cũng có một phần hy vọng Đời nói dối của anh có thể thay đổi quan điểm của họ Nỗi lo còn chưa vơi, tâm trạng Phong Vũ lại mông luôn, vì bảo vệ Nguyễn Linh, anh đã vượt quá giới hạn. Điều này khiến cho Phong Vũ vừa căng thẳng, vừa hồi hộp. Lòng đau đấu không biết phải đối mặt với hệ quả như thế nào. Bầu không khí trong phòng khách, vì vậy mà trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Lời Phong Vũ vừa thốt ra, làm cho mọi người đều im lặng, không gian như đông cứng. Ông đại bà hằng trao ánh mắt cho nhau, vẽ mặt bối rối hoang mang. Trong chốc lát, ông Đại lại díu mày suy nghĩ sâu xa về những gì vừa nghe thấy. Âm thanh trong phòng trở nên yên ấm, chỉ còn nghe thấy tiếng thở. Thời gian lại không ngừng trôi qua. Tuy nhiên, những câu nói gây tổn thương của bà Hằng vẫn còn yên đậm trong tâm trí của Yến Linh. Yến Linh một mình ngồi nhìn cửa sổ, ánh nắng chiếu nhà vào, nhưng tâm hồn cô lại nặng chiếu. Cô nhìn ra ngoài, những chiếc lá cây rơi lá tả. Tựa như những cảm xúc hỗn đồn trong lòng Cô thầm nghĩ về mối quan hệ Với Phong Vũ Về tương lai mà cô hy vọng sẽ có Nhưng nỗi lo lắng Và sự không chắc chắn cứ lẫn quẩn Khiến cô cảm thấy cô đơn Lạc lỏng hơn bao giờ hết Cô muốn tìm kiếm sự an ngũi tự anh Nhưng lại lo lắng phải đối mặt Với gia đình Phong Vũ một lần nữa Nguyễn Linh miễn cười Từ trấn an bản thân Cố gắng trấn an rằng Mọi thứ sẽ ổn Nhưng trong sâu thẩm Cô vẫn không thể xóa nhòa cảm giác lo lắng Cùng lúc đấy Tiếng chu điện thoại lại rêu lên Nguyễn Linh giật mình Nhìn thấy tên anh hiện trên màn hình Trái tim cô đập mạnh Một chút do dự Nguyễn Linh quyết định dần cuộc gọi Dạ em nghe Nguyễn Linh nói Cố giữ giọng bình tĩnh nhất Linh à anh đây Em có ổn không Mấy hôm nay sao lại tránh mặt anh thế Nghe phòng vũ hỏi Lòng cô vừa ấm áp vừa đau đớn Em... Em ổn Em đâu có tránh mặt anh đâu Tại mấy hôm nay tiệm hoa có nhiều việc Anh đừng suy nghĩ lung tung Có thật không? Vậy lát nữa anh qua tiệm gặp em nha Nguyễn Linh suy nghĩ một lúc Sù vội lát đầu dù không ai nhìn thấy Dạ thôi em vẫn ổn Anh cũng cần sang làm gì đâu Anh lo giải quyết công việc đi nha Có khách đến em tắt máy đây Tạm biệt Khi tắt máy Nguyễn Linh cầm chặt điện thoại trong tay, rồi tự hỏi, liệu cô có đang làm đúng? Nể tránh Phong Vũ, lòng cô đau đớn hơn ai hết. Có lẽ Phong Vũ đã nhận ra, nhưng lúc này cô cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ. Một ngày trôi qua với Nguyễn Linh rất dại và nặng nề Dù cố gắng tập trung vào công việc, nhưng tậm trí cứ lang tàn nhớ tới Phong Vũ. Gần 7 giờ tối, Nguyễn Linh vẫn còn tỉa lá và tưới nước cho hoa. Khi đấy cô vô tình để ý tới tiếng chuông điện thoại vang lên trên bàn. Nhưng không thèm nhìn, cô chỉ thẩn thờ ngắm nhìn những bông hoa, suy nghĩ về mối quan hệ với phong vũ. Mại cuốn tèo dòng suy tưởng, Nguyễn Linh không nhận ra rằng có ai đó đang gọi tới. Cùng lúc đấy Đình Trí bước vào, thấy Nguyễn Linh vẽ mặt xa xăm. Chị, điện thoại kia, sao chị không nghe đi? Nguyễn Linh giật mình, trở lại với thực tại. Ờ, chị quên mất. Có thể là anh Vũ gọi đấy, đúng không chị? Đình trí hỏi, mắt sáng lên. Nguyễn Linh khẽ gợt đầu. Chắc là như vậy. Cô nói như trong lòng không chắc chắn lắm. Chị không nghe đi. Biết đâu anh Vũ gọi có chuyện gì thì sao? Ừ, để chị nghe. Nguyễn Linh cầm điện thoại lên. Cảm thấy hoàng mạng khi màn hình lúc này là một dạy số lạ. Nguyễn Linh hơi do dự không biết có nên nghe hay không. Thì đình trí hỏi... Ai vậy chị hai, có phải anh Vũ không? Số máy lạ lắm, có phải của anh Vũ? Vậy chị hai nghe xem, biết đâu là khách gọi đặt hoa thì sao? Dưới tác động của định trí, cuối cùng Nguyễn Linh cũng nghe máy. Xin chào, tôi là Nguyễn Linh, cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy? Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia cất lên, cho thấy sự nghiêm trọng lạ thường. Xin chào, cô có phải là người yêu quan Phong Vũ không? Anh ấy bị tai nạn giao tông ở... Anh nói sao? Anh Vũ bị gì? Nguyễn Linh hét lớn Mọi thứ xung quanh bỗng chốc Biến thành một mớ hỗn đồn Nguyễn Linh chết lặng Không thể tin vào tay Cảm giác như mọi sắc màu trong cuộc sống Bỗng chốc nhạt nhòa Phòng vụ, anh không được gặp chuyện gì Nguyễn Linh lẩm bẩm Trái tim đập thình thịt Một luồng cảm xúc nghè ngào đang dâng trạo Nguyễn Linh cảm thấy hoang mang Sợ hãi và lo lắng Ngay lập tức hình ảnh phong vũ hiện lên trong đầu Nụ cười ấm áp Ánh mắt tràn đầy sức sống Tất cả đều có thể biến mất Chỉ trong chọc lát Nguyễn Linh vội vã gọi vào số máy của phong vũ Nhưng không có ai nghe máy Lòng dâng lên cảm giác lo lắng Nguyễn Linh không thể ngồi yên Quyết định xỏ giày Chạy ngay đến địa chỉ người đàn ông kia đã nói Gặp lúc đang vội Đang nóng lòng mà đình trí còn kéo cô lại gần hỏi Chị hai, anh Vũ bị gì vậy? Anh Vũ bị tai nạn giao thông Bây giờ chị phải chạy ngay đến đó Người dân qua đường, họ không dám động vào Phải có người thân đến mới được Chị hai nghe người đàn ông kia nói như vậy Nguyễn Linh nói với giọng hớt hại lo lắng cho em đi với Không được đâu, em phải ở nhà trong tiệm Chị hai đi một mình được rồi Xem tình trạng của anh Vũ thế nào Chị hai gọi về báo em hay, nha Nguyễn Linh vội vàng chạy đến địa chỉ Mà người đàn ông trong điện thoại đã nói Trong lòng đầy lo lắng và hốt hoảng Cô không còn thời gian để suy nghĩ hay nghi ngờ Chỉ biết cậu phải đến bên anh Khi đến nơi Một khu vườn nhỏ với ánh đèn lung linh Hiện ra trước mắt Nhưng Nguyễn Linh vẫn chưa nhận được Điều gì đang diễn ra phong vụ đứng một góc mỉm cười ấm áp khi nhìn thấy Nguyễn Linh Anh đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi cầu hôn Với những bông hoa và nến Được sắp đặt tinh tế Tạo nên một không gian lãng mạn Nguyễn Linh bước vào như có điều gì đó không ổn Cùng lúc đấy Phong Vũ bất ngờ xuất hiện Phong Vũ Sao lại ở đây Chỗ mắt nhìn Phong Vũ Nguyễn Linh hơi thở gấp gáp Ngạc nhiên nhìn anh mà gặn hỏi Nguyễn Linh Anh rất hạnh phúc khi em đã tới đây Phong Vũ đáp Nở nụ cười ẩn chứa bí mật Khi đấy Nguyễn Linh lập tức nhìn xung quanh Nhận ra mọi thứ Cảm xúc trong lòng đang dân trạo Phong Vũ nhẹ nhàng quỳ xuống, đưa ra chiếc nhẫn và nói Anh đã chuẩn bị tất cả để cầu hôn em Anh chỉ muốn tạo ra một bất ngờ cho em Nguyễn Linh Em có đồng ý làm vợ của anh không? Nguyễn Linh ngỡ ngàng Mọi lo lắng trước đó như tan biến Cô cảm thấy vừa hạnh phúc Vừa tức giận vì bị lừa dối Sao anh lại làm như vậy? Sao dối gạt em? Em lo cho anh lắm anh có biết không? Nhận ra sự ngỡ ngàng trên gương mặt Nguyễn Linh tìm Phong Vũ, đập nhanh vì hồi hộp. Sau đấy, Phong Vũ nhẹ nhàng đứng lên, nắm lấy tay cụ, miễn môi cười dịu giọng nói. Anh chỉ muốn tạo ra một khoảnh khắc thật đặc biệt. Anh xin lỗi vì đã lừa em. Anh chỉ muốn em cảm nhận được tình yêu mạnh dành cho em. Nhìn vào mắt Nguyễn Linh, Phong Vũ cảm nhận được sự bối rối và nỗi lo lắng vẫn còn. Anh nhẹ nhàng tiếp tục nói. Anh biết, chuyện vừa rồi khiến cho em lo lắng. Nhưng anh không muốn có gì cản trở tình cảm của chúng ta. Em là điều quý giá nhất đối với anh. Nguyễn Linh vẫn còn bất ngờ. Bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của buổi cầu hôn này. Cô không thể giấu được nụ cười hạnh phúc và nước mắt đã lăn dại trên má. Em không thể tin anh đã làm điều này đấy. Dòng Nguyễn Linh ruông rảy. Nhưng... Chuyện em thực sự rất hạnh phúc. Phong vũ khẽ mỉm cười Đưa chiếc nhận ra trước bà Nguyễn Linh Và nói thêm một lần nữa Nguyễn Linh, em sẽ làm vợ anh chứ Trái tim Nguyễn Linh dân trào hạnh phúc Nhưng ngay lập tức nỗi lo lắng Cũng đã ập tới Nguyễn Linh cảm thấy thời gian như ngừng lại Tậm chí quay cuồng giữa niềm vui Và sự lo lắng Nghĩ đến phản ứng của bà Hằng Cô cảm thấy lo lắng Liệu rằng bà có chấp nhận cô hay không Đồng thời nhớ lại những kỷ niệm đau thương Trong quá khứ Cảm giác tự ti khi cô từng là gái tiếp bia Mặc dù đã cố gắng để quên đi Như khoảnh khắc này những ám ảnh đó Lây ùa về Khiến Nguyễn Linh cảm thấy không xứng đáng Tâm trạng hỗn độn Nguyễn Linh im lặng một lúc Ánh mắt ngập tràn nước mắt Phong vũ nhận ra sự bân quân trong cô Nên nhẹ nhàng nắm tay Nguyễn Linh Nếu như em còn lo lắng về điều gì Hãy chia sẻ với anh Nguyễn Linh thở dài lời nói ngẹn lại Phong Vũ, em rất yêu anh. Nhưng em sợ em không đủ tốt và không xứng đáng với anh. Sợ rằng ba mẹ sẽ không chấp nhận em. Nguyễn Linh nhìn vào mắt Phong Vũ, mong muốn tìm thấy sự an ủi, thì bất giác Phong Vũ kéo cô vào lòng. Anh sẽ đứng về phía em. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả cùng nhau. Cảm như được tình yêu chân thành từ Phong Vũ, Nguyễn Linh dần dần bình tĩnh. Nhưng những lo lắng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Vĩ Linh ngẩn mặt nhìn anh rừng ngập ngừng Nhưng mà... Em còn lo ngại điều gì chứ? Không sao. Em hãy chia sẻ với anh. Vĩ Linh hiếp một hơi thật sâu. Cảm giác như mọi thứ trong lòng cần được giải tỏa. Nhìn Phong Vũ lần nữa Vĩ Linh thấy được ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng của Phong Vũ thì cô càng muốn nói ra những điều chưa nói. Phòng vũ Nguyễn Linh bắt đầu giọng có phần ruông rảy Có một điều em phải chia sẻ với anh Về quá khứ của em Phòng vũ ngay lập tức nghiêm túc Em có thể nói với anh bất cứ điều gì Anh ở đây để lắng nghe Nguyễn Linh gợt đầu rồi kể về Những năm tháng khó khăn Những quyết định mà cô phải đưa ra vì từng làm gái tiếp bia để kiếm sống Cô cảm nhận được sự đau đớn Khi nhắc tới Nhưng cần phải nói ra cần phải cho Phong Vũ thấy toàn bộ con người của cô. Khi câu chuyện kết thúc, Nguyễn Linh nhìn tay ánh mắt Phong Vũ vẫn không rời khỏi cô. Trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Không biết, anh sẽ phản ứng ra sao? Có thể Phong Vũ sẽ thất vọng, có thể sẽ có những suy nghĩ tiêu cực về cô. Phong Vũ im lặng một chút, rồi từ từ tiến lại gần hơn. Nguyễn Linh Phong Vũ nói, giọng đầy dịu dàng. Quá khứ không định nghĩa con người của em Anh yêu em vì em là chính em Không phải vì những gì đã xảy ra trước đây Cảm xúc của Yến Linh đã dâng trạo Nước mắt lan dài trên má Nhưng Nhưng em sợ rằng Ba mẹ sẽ không chấp nhận em Phong vụ nắm chặt lấy tay của Yến Linh Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với điều đó Anh không thể thay đổi quá khứ của em Nhưng anh sẽ luôn đứng bên cạnh em Anh yêu con người của em hiện tại Và đó mới là điều quan trọng Nguyễn Linh cảm nhận được sự chân thành Trong lời nói của Phong Vũ Lòng cô lắng lại Tự thấy Phong Vũ đã nói đúng Quá khứ không định nghĩa cô Mà chính là con người cô hiện tại Cô đã vượt qua rất nhiều thử thách Và giờ đây tình yêu của anh Là điều quý giá nhất Cuối cùng Nguyễn Linh khẽ gợt đầu Nụ cười xuất hiện trên môi Vâng Phong Vũ vui sướng Lập tức đeo chiếc nhẫn vào tay Nguyễn Linh Họ ôm nhau thật chặt trong khoảnh khắc hạnh phúc, không có lo lắng hay nghi ngờ nào cả. Bỗng chốc, một suy nghĩ ập tới, Nguyễn Linh đột ngột thốt lên. ấy chết, em quên mất định trí đang ở nhà, chắc đó đang lo lắng chờ em báo tin. Tin gì thế? Còn tin gì nữa anh dám nói, anh không chỉ gạt em mà còn khiến em và cả đình trí lo lắng cho anh. Vòng vũ miễn cười, ánh mắt trồng toán chốc, cũng có chút lo lắng. Vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé. Phong vụ nắm tay Nguyễn Linh. Cô cảm thấy yên tâm hơn khi có anh ở bên cạnh. Rời khỏi khu vườn lãng mạn lòng cô vừa vui mừng vì lời cầu hôn vừa lo lắng về phản ứng của đình trí. Ngày hôm sau trong trung tâm mùa sắm nhộn dịp Thư Kỳ tỏ ra tự tin và khéo léo. Sau khi bị phong vụ tự chối cô ta quý không bỏ cuộc. Hôm nay cô có một kế hoạch rõ ràng Là tiếp cận với bà Thu Hằng Thưa Kỳ biết là bà Thu Hằng rất thích mua sắm Qua lời người giúp việc Biết bà Thu Hằng đang ở trung tâm mua sắm Thưa Kỳ đang nằm ở nhà Vội vã thay đồ Đến nơi Thưa Kỳ nở một đồ cười tươi tắn Khi thấy bà Hằng đang đi dạo bước Trong một cửa hàng quần áo nằm ở tầng 2 Ngay sau đó thì tiến tới Chủ động chào hỏi Ủa dì Hằng Dì cũng đi mua sắm Đúng lúc con cũng đang tìm mua chút đồ Vì cháu mình có duyên tật đó Bà Hằng cũng bất ngờ khi thấy Thư Kỳ Hôm nay ở nhà không có ai Dì thấy buồn nên muốn đi vào shopping một lát mà Con cũng đi mua sắm sao Rồi chị ông đâu sao không đi Dạ con có rủ nhưng mẹ không chịu đi Dì Hằng cũng biết tính mẹ con mà Mà thôi hai dì cháu mình đã có duyên như vậy Thì hôm nay con sẽ cùng đi mua sắm với dì Sẵn tiện dì cháu mình ăn uống gì đó luôn Cũng lâu rồi hai dì cháu chưa có dịp ra ngoài gì như thế này Dì Hằng thấy sao? Thư Kỳ nói với chất dòng thân thiện Bà Hằng hơi ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy vui Ôi Thư Kỳ, thế thì tốt quá Dì cũng muốn có một người đi lựa chung để tư vấn Chứ một mình cảm thấy buồn lắm Họ cùng nhau đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác Thư Kỳ tinh tế lựa chọn Tư vấn rất nhiều mẫu quần áo, túi xách phù hợp với bà Vì chuyên về thời trang nên những mẫu mã do Thư Kỳ chọn Bà Hằng rất thích Thư Kỳ còn chú ý tới từng phản ứng Cố gắng lấy lòng bà Trong suốt buổi mùa sắm Thư Kỳ là người chủ động trả tiện Trong những lần trò chuyện không quên khéo léo Nhắc tới phong vũ Tạo cơ hội để bà Hằng thấy được tình cảm chân thành Mà cô ta dành cho phong vũ Buổi chiều kết thúc bằng một bữa ăn Tại một nhà hàng sang trọng Bà Hằng muốn cảm ơn Thư Kỳ Nên đã chủ động mời cô tới Khi chuẩn bị thanh toán Thưa kỳ nhìn sang bà Hằng Với ánh mắt đầy hy vọng Khẽ đặt bàn tay lên tay bà Rồi ngập ngừng bảo Dì Hằng, con rất quý dì Từ nhỏ con đã xem dì như mẹ của con Và con biết dì cũng rất thương con Nếu được con rất muốn trở thành Một thành viên trong gia đình Hàng ngày trò chuyện, hiếu thuận Thậm chí cùng đi mua sắm Đi du lịch với dì ở khắp mọi nơi Bà Hằng miễn cười vẽ gường cạo. Bà hiểu dụng ý của Thư Kỳ và cũng cảm nhận được Thư Kỳ còn rất nặng lòng với Phong Vũ. Thư Kỳ à, con cũng biết Phong Vũ đã có một mối quan hệ mới và con cũng biết cô gái đó là ai. Cố giữ dòng bình tĩnh, bà Hằng tiếp tục nói Dì nghĩ con nên dành thời gian cho những điều khác. Thư Kỳ hơi trùng xuống nhưng nhanh chóng đã lấy lại tinh thần. Con hiểu nhưng mà con thực sự quý gì còn muốn trở thành một phần trong gia đình mình. Thư Kỳ khẳng định, ánh mắt lộ rõ ước mong. Khi đấy bà Hằng đã bối rối, thầm nghĩ tới Phong Dương. Vì vốn chỉ Phong Dương cùng rất thích Thư Kỳ, có thể việc gắn kết Phong Dương và Thư Kỳ sẽ khiến cho cô ta không vui. Nhưng bà cũng muốn thử một lần xem sao. Trước khi đề nghị, ánh mắt bà Hằng thể hiện sự do dự và lo lắng. Bà không muốn làm cho Thư Kỳ thất vọng, nhưng cũng không thể để cô tiếp tục nuôi hy vọng về phong vũ. Bà thầm nghĩ đến phong vũ và mối quan hệ rắc rối với Uyển Linh rồi tự hỏi liệu mình có đang làm đúng? Sau ngẫm nghĩ, ánh mắt bà Hằng chuyển từ do dự sang quyết tâm, rồi hỏi Thư Kỳ có có tự nghĩ tới việc tìm hiểu phong dương nhà gì không? Thư Kỳ ngạc nhiên trước câu hỏi của bà Hằng Trong lòng cô ta chưa bao giờ nghĩ tới Dù cảm thấy Phong Dương là một người tốt Và tình cảm Khi không Dì Hằng lại hỏi con chuyện này là như thế nào Mắt thư kỳ hơi lấp lánh Nhưng cũng chứa đựng một chút bối rối Tiếp theo đó Thì thẳng thắng tỏ rõ Dập tắt ý nghĩ điên rùa của bà Hằng Con rất quý Phong Dương Và con chị xem anh ấy Là một người anh trai Tình cảm con dành cho anh Vũ nhiều như thế nào Con tin Dì nhìn ra được Con hiểu được ý gì Nhưng thật lòng con chỉ yêu Và con muốn lấy anh Vũ Bà Hằng thấy được sự kiên định Trong ánh mắt của Thư Kỳ Chính vì vậy bà càng lo lắng Không muốn Thư Kỳ tiếp tục sống Trong ảo tưởng Thư Kỳ Con nên hiểu rằng Tình hình đã khác Phòng vụ nó nhất định muốn cưới cô gái Uyển Linh Và Nguyễn Linh Còn đang mang thai Sự thật khiến Thư Kỳ sợn rốt Không thể tin vào tay Cô ta bàn hoàng hỏi lại bà Hằng. Uyển Linh, có còn với Vũ? Là sự thật sao gì? Bà Hằng ngợt đầu ánh mắt đầy thấu hiểu, nhưng thưa kỳ lại rơi vào trầm tư, lòng đầy hỗn loạn. Cảm thấy như trời đất sắp sụp đổ, mặt mày tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, không còn chút sức sống. Những cảm xúc hỗn độn dồn nén trong lòng. từ tức giận, ghen tị, tôi cảm giác bất lực. Còn không tin. Thư Kỳ lắp bắp, giọng ruông rảy. Tình yêu dành cho phong vụ bỏng chốc trở nên vô nghĩa. Mặt cuối xuống, nước mắt trượt trào. Thư Kỳ cảm thấy bất công và không cam tâm. Tại sao lại là cô ta? Tại sao không phải tôi? Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Nguyễn Linh, hãy đợi đấy. Thư Kỳ nghĩ trong lòng đầy sự đố kỵ và đau đớn. Ánh mắt trở nên sắc bén. Và sau đó, sau khi Thư Kỳ rời khỏi trung tâm mùa sắm, trước cửa tiệm hoa, một chiếc xe sang hiệu Lexus bất chợt dừng trước cửa. Thư Kỳ bước ra khỏi xe, lông trang đầy tức giận và ghen tuông Cô ta hít sau một hơi cố gắng bình tĩnh trước khi bước vào tiệm hoa. Mùi hương ngọt ngào của hoa tươi lan tỏa khắp không gian. Nhưng tâm trí của Thư Kỳ chỉ nghĩ tới uyển linh. Bước tới quầy hoa, cô ta giả vỡ ngắm nghĩa xung quanh. Tầm mắt chợt dừng lại một góc nơi Nguyễn Linh đang trò chuyện cùng với khách hàng vẻ mặt ràng rỡ bỗng cơn ghen dâng trào Thư Kỳ tiến tới nói Nguyễn Linh, chúng ta cần nói chuyện với nhau Nguyễn Linh cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Thư Kỳ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh Cô chớp mắt, đùa cười trên môi dần tắt khi nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của Thư Kỳ Thư Kỳ, sao cô tới đây? Nguyễn Linh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lộ rõ sự lo lắng Cũng vì không biết lý do Thư Kỳ tìm tới Đền cảm giác không an toàn, len loại trong lòng cô Nơi này hình như không có để bản cấm Tôi, tôi không có ý đó Nhưng cô đến đây chắc không phải để mua hoa mà là tìm tôi đúng chứ Vẽ hiện lành tự tế của Nguyễn Linh khiến Thư Kỳ chỉ thêm bực tức Đúng Tôi cũng không đủ rảnh rỗi để chạy tới căn tiệm sập xệ này, mua những bông hoa tầm thường rẻ tiền. Nguyễn Linh nhướng mày trong lòng có chút không vui. Nếu cô không thấy giá trị trong những bông hoa này, thì đó là vấn đề của cô. Tôi không cần sự đánh giá của cô về tiệm hoa của tôi. Thư Kỳ nhết môi tỏ vẻ khinh thường, đặt chiếc túi xách lên bàn, tự động ngồi vào ghế dù Nguyễn Linh chưa lên tiếng mời. Ra giá đi, bao nhiêu tiền để cô rời xa anh phong vũ? <cười> cô đừng nghĩ tiền có thể làm gì cũng được Thư Kỳ cười khinh bị đáp Loại người như cô quyến rụ đèo bám anh vũ Không phải vì tiền sao Đừng có làm ra bộ tịch đó Cứ đưa cho tôi một cái giá Tôi sẽ đưa cho cô Và cô phải tránh xa nấy Tôi sẽ không làm theo ý cô Và tôi cũng không cần tiền của cô đâu Đừng nghĩ có thể lợi dụng đưa bé Để bước vào hào môn Cô nói gì vậy Đứa bé nào tôi không hiểu Không quan tâm lời uyển Linh đang thắc mắc Thư Kỳ hàng dòng đáp Không biết giá trị của mình ở đâu Thì đừng có lên mặt Cái hàng đũa mốc Tầm thường như cô Đừng có hồng bước chân vào lăn da Đừng tưởng dụ dỗ được anh Vũ thì vui mừng Tôi không dụ dỗ anh ấy Chúng tôi yêu nhau là thật lòng Yêu nhau thật lòng sao Thư Kỳ cười khinh miệt Mồi nhét lên một cách chế diễu Âm thanh vàng lên chứa đầy sự dạy biểu Cô ta nhìn Nguyễn Linh bằng ánh mắt xem thường Như đang thưởng thức một trò hề vậy Cô đang nghĩ gì thế? Cô thật sự tin rằng cô có thể đối đầu với tôi sao? Nguyễn Linh cũng không muốn nhìn Càng nhìn thưa kỳ càng lớn tới Cô hiếp một hơi thật sâu Giữ vững thái độ bình tĩnh Cô có thể cười, chế dịu Nhưng điều đó không làm cho tình cảm Mà tôi dành cho anh vụ bớt đi Tôi biết mình đang đứng ở đâu và tôi sẽ không để cô định nghĩa giá trị của tôi. Nguyễn Linh vẫn giữ ánh mắt kiên định, nhìn Thư Kỳ tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường hơn. Nếu cô có vấn đề với tôi, đó là chuyện của cô. Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của tôi và cô cũng nên học cách chấp nhận một điều, đó là anh Vũ sẽ không bao giờ yêu cô, cho dù anh ấy không đến với tôi đi chăng nữa. Lòng tự ái dâng cao, sự tức giận bộc lộ trên gương mặt của Thư Kỳ tiến lại gần Nguyễn Linh. Dòng Thư Kỳ trở nên hằng học. Cô cần phải hiểu rằng tình cảm của cô đối với anh ấy chỉ là một sự mới mẻ Rồi nhanh chóng, ở đây sẽ chán cô thôi. Biết khô mà thức tỉnh, đừng để tới khi bị đá. Khóc cũng muộn rồi đấy. Cứ tưởng những lời của Thư Kỳ sẽ làm cho Uyển Linh cảm thấy khó mà lùi bước. Nhưng cô vẫn dự vững lập trường đáp. Tôi tin anh ấy và tôi tin vào tình yêu của chúng tôi. Nếu thực sự đến lúc nào đó anh có hết yêu tôi Đó cũng là do duyên phận chúng tôi đã hết Tôi không trách ai cả Nhưng hiện tại tôi sẽ theo đuổi tình yêu của tôi đến cùng Dù là cô hay ai Cũng không khiến tôi phải chung bước đâu Thư Kỳ bỗng chót cười khẩy Ánh mắt đầy thách thức Vậy sao? Nếu cô thực sự yêu anh Phong Vũ Thì hãy buông tay Để anh quay về với tôi Vì chúng tôi mới là một cặp trời sinh một đôi thành mai trút mã Chỉ có tôi Mới xứng đáng mồm đằng hồ đối Và giúp ích cho sự nghiệp qua nấy ấy Còn cô Giúp được gì Ngược lại còn làm cho nấy mất mặt buông tay Không phải là cách thể hiện tình yêu Anh Vũ mới là người quyết định cuộc sống của nấy Không phải cô Mặt thư kỳ đó ngừng Bước tới gần Nguyễn lên hơn Kề rác vào tay cô Dòng điều sắc lạnh Hàm răng nghiến chặt rồi bảo Tôi sẽ không dừng lại cho tới khi cô rời xa anh Vũ Tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn để anh Vũ quay về bên tôi. Nguyễn Linh cảm nhận được sự thách thức trong lời nói của Thư Kỳ, nhưng cô vẫn giữ vấn lòng kiên định. Cô có thể cố gắng, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình cảm của tôi. Tôi tin rằng tình yêu thực sự sẽ vượt qua được mọi thử thách. Thư Kỳ cảm thấy Nguyễn Linh kiên quyết, càng tức giận hơn mà cảnh cáo. Cô sẽ phải hối hận vì đã thách thức tôi. Tôi sẽ làm mọi cách để khiến cô phải rời xa anh Vũ. Kể cả việc hãm hai đứa bé trong bụng cô. Thư Kỳ Sao em lại đến kiếm chuyện với Nguyễn Linh? Trong lúc căng thẳng, bất ngờ Phong Vũ xuất hiện, làm cho cả hai bất ngờ. Thấy anh, của ta liền đứng dậy đi tới, muốn ôm lấy tay anh. Nhưng Phong Vũ đã tránh ra. Trong lòng tức tối, nhưng Thư Kỳ dằn xuống, mà nhỏ nhẹ bảo. Phong Vũ Em chỉ đang nói chuyện với Nguyễn Linh rằng cô ấy cần phải buông bỏ tình cảm với anh. Buông bỏ? Em không có quyền tự ý đến đây gây chuyện với Nguyễn Linh. Tại sao cô ấy phải buông bỏ? phong vũ nhìn Thư Kỳ với vẻ tức tối. Ánh mắt tối sậm. Khi đấy Thư Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sự căng thẳng trong giọng nói thì không thể giấu giếm. Anh không hiểu sao? Cô ta không xứng đáng với anh. Em chỉ muốn bảo vệ mối quan hệ của chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta không cần em phải can thiệp bằng cách này Anh yêu Yến Linh Em không có quyền ép buộc cô ấy phải rời xa anh Phong vũ gần giọng Không chịu đựng được thêm nữa Thư Kỳ có chút hoảng sợ Bước chân lùi lại Vẽ mặt bất ngờ trước sự lành lùng của Phong vũ Nhưng Không nhân gì cả Em rời khỏi đây và đừng bao giờ tìm tới Yến Linh thêm lần nào nữa Nếu không Đừng trách anh Thư Kỳ tỏ ra ấm ước mà khóc Cô ta có gì hơn em, em quen anh trước cơ mà. Giờ vì cô ta, anh nói với em như thế nào? Chẳng phải anh đã nói rõ mối quan hệ giữa anh với em sao? Anh không yêu em, tại sao em lại còn tìm tới Nguyễn Linh, gây hấn với cô ấy? Đừng khiến anh phải chán ghét em thêm nữa. Nguyễn Linh đứng một bên, thấy Phong Vũ đứng ra bảo vệ cô, trong lòng cô rất ấm áp. Nhưng điều đó đã quá đủ, cô không muốn anh nói thêm. Dừng lại đi anh à. Ánh mắt sắc lạnh, bỗng trở nên dịu dàng. Anh nói nhỏ giọng. Nguyễn Linh, em không cần phải lo lắng. Anh sẽ không để ai làm tổn thương tôi em, cho dù đó là ba mẹ anh hay là Thư Kỳ hay bất cứ ai đi chăng nữa. Em tin anh phong vũ. Nguyễn Linh khẽ mỉm cười nhưng trong ánh mắt vẫn chứa đường nỗi lo lắng. Cô có thể tự hào về tình yêu của mình, nhưng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Gương mặt Thư Kỳ đỏ bừng vì tức tối hai tay siết chặt. Nhìn Nguyễn Linh với ánh mắt thù hẳn. Ngay lập tức cô trông thấy phòng vũ đang nhìn mình với vẻ phẫn nộ nên không thể nói thêm. Sau một vài giây trần trừ, chừ, Thư Kỳ quay người bước ra khỏi tiềm hoa. Tiếng bước chân vang lên cùng với lời tuyên chiến ngầm trong lòng. Nguyễn Linh, cô cứ đợi đấy. Thư Kỳ vừa rời khỏi. Nguyễn Linh lúc này nhớ lại cảm thấy thắc mắc về những câu nói mập mờ Không đầu không đuôi vừa rồi của Thư Kỳ Nên cô hỏi Lúc đấy cô ta nói Em lợi dụng đứa bé trong bụng là sao Em không hiểu Chuyện này là Khi Phong Vũ vừa định giải thích Đột nhiên có tiếng chuồng điện thoại reo lên Từ trên người anh Anh liền lấy ra xem Là của bà Hằng gọi tới Nghe điện thoại xong Phong Vũ vội tạm biệt Nguyễn Linh Về nhà ngay Cô không kịp hỏi có chuyện gì xảy ra Sau đó, vì việc Phong Vũ nói Nguyễn Linh đã mang thai, bà Hằng miễn cưỡng đồng ý để anh cưới cô. Phong Vũ cũng không có nói với cô, đợi đám cưới xong sẽ giải thích. Khoảng thời gian tưởng chừng gian Trương Nhất đã đi qua. Trong một tháng trước đám cưới, mọi thứ diễn ra rất nhanh và đầy cảm xúc. Phong Vũ và Nguyễn Linh đều cảm thấy bối rối, nhưng vô cùng hạnh phúc trước sự đồng ý từ phía gia đình Phong Vũ. Hôm nay ngày lành tháng tốt. Hôm lễ giữa cô và Phong Vũ đã chính thức diễn ra trong một không gian ấm cúm và tràn ngập hạnh phúc. Sáng sớm, cả hai đã chuẩn bị tinh thần cho ngày trọng đại. Phong Vũ trong bộ vest lịch lãm, còn Nguyễn Linh tìm mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Cô được chuyên gia làm tóc, trang điểm, chăm sóc rất tận tình, chu đáo. Đúng 9 giờ dàn xe sang đón dâu đến rước Nguyễn Linh. Không khí hào hứng và sang trọng. Nguyên dạng xe sang trọng lấp lánh dưới ánh nắng tạo nên một hình ảnh rất ấn tượng. Trên dưỡng chiếc xe được trang trí bằng hoa tươi và ri băng, dẫn đầu là chiếc xe Mercedes-Benz của Phong Vũ. Nguyễn Linh đứng trước cửa nhà trong chiếc váy cưới xinh đẹp, trang đầy cảm xúc, cô hồi hộp và phấn khởi. Nhưng ngoài đình trí ra, cô không có bạn bè, người thân nào nữa, đời lễ cưới sẽ tổ chức ở nhà hàng mà Phong Vũ đã chuẩn bị trước đó. Giờ anh sang để đón dâu. Đến trước tiệm hoa, cả dàn xe khủng dừng lại. Phong Vũ đứng cạnh chiếc xe với nụ cười rạng rỡ. Anh hướng về phía Nguyễn Linh, ánh mắt đầy tình yêu và sự tự hào. Khi cô bước lên xe, Phong Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cùng nhau bước vào chiếc xe sang trọng. Bắt đầu khởi hành về biệt tựa lăng da. Đến 5 giờ chiều, Nguyễn Linh và gia đình Phong Vũ di chuyển sang nhà hàng Ánh Xanh. Tại đây, Uyển Linh cùng Phong Vũ sẽ chào đón những vị khách quý tọa những người có mặt mũi trong giới thượng lưu. Và đúng 7 giờ tối, buổi lễ chính thức bắt đầu với một không gian ấm cúng và tràn ngập hạnh phúc. Uyển Linh mặc chiếc váy cưới bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu sáng, tạo nên một không gian lãng mạn. Chiếc váy cưới trắng xóa thước tha được trang trí tinh tế Giúp Nguyễn Linh tỏa sáng như một thiên thần Từng bước đi của Nguyễn Linh Đều nhẹ nhàng thanh toát Gương mặt cô ràng rỡ với nụ cười hạnh phúc Nở trên môi Và một chút hồi hộp trong lòng Khi thấy Nguyễn Linh Trái tìm phòng vũ đã đập mạnh Anh đứng chờ trên sân khấu Cảm xúc dân trào không thể giấu nổi sự xúc động Đôi mắt bỗng chốc ngấn lệ Phòng vũ cố kìm nén Lấy tay gạt đi nước mắt Vì không muốn cảm xúc cạn trở Khoảnh khắc thiên liền ấy Giang khách mời im lặng ngồi bên dưới Chỉ nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên Mọi người cùng chúc mừng Đã có vài người cảm động Trước khoảnh khắc phòng vụ nắm tay Nguyễn Linh Trào ánh mắt cho cô Cùng với những lời hứa hẹn Bước vào tiệc rượu Mọi người đều bận rộn Chỉ có Phong Dương không thấy đâu cả Bởi vì hiện tại Phong Dương bận Chạy đi tìm Thư Kỳ Thư Kỳ không tới dự đám cưới Ba mẹ cô ta vì nể mà công đại nên miễn cưỡng tham gia. Lo lắng cho tâm trạng của Thư Kỳ. Vừa xong buổi lễ, Phong Dương đã chạy ngay đi tìm cô ta. Phong Dương đi từ quán ba đậy tới quán bà khác. Sau nhiều địa điểm, đến những nơi Thư Kỳ hay lùi tới, thì cũng tìm thấy Thư Kỳ đang ngồi uống rượu một mình trong quán ba. Mắt đã mờ đi vì men rượu. Cùng lúc đấy Phong Dương tiến tới, giật lấy ly rượu trên tay Thư Kỳ. Đủ rồi. Em đừng uống nữa, em say lắm rồi đấy Thư Kỳ. Ánh mắt mơ mạng, Thư Kỳ nhận ra phong dương. Thấy anh, cô hơi bất ngờ, nhưng rồi lại quay đi không muốn đối diện. Là anh, là anh sao? Anh đến đây làm gì? Anh hai của anh đi lấy vợ rồi đó, sao anh không ở đó chúc phúc cho họ đi? Cứ mặt xác tôi, tôi không cần ai quan tâm. Đưa rượu cho tôi, tôi muốn uống rượu, uống để quên đi hết đau khổ. Anh hai hiện tại sẽ không có thời gian quan tâm tới sự có mặt của anh. Ngược lại, anh quan tâm tới em. Nếu như em muốn, anh sẽ uống cùng với em. Thư Kỳ tỏ ra lạnh nhạt, như khi phòng giường ngồi xuống bên cạnh. Cô không thể giấu nổi nỗi buồn đang mang trong lòng. Có phải anh đến để xem tôi làm trò cười không? Thư Kỳ nói với chất giọng chăm chọc, như phòng giường chỉ lặng lẽ nhìn cô, không trả lời mà chỉ đưa tay ra, mời Thư Kỳ uống chung. Thư Kỳ hơi chần chừ Nhưng cuối cùng cũng nhận lấy ly rượu Từ tay Phong Dương Sau đó cùng nhau uống Trong một khoảng thời gian ngồi bên nhau Thư Kỳ có vẻ đã say Tâm trạng bất ổn lúc đấy Phong Dương nhận ra Thư Kỳ cần phải về nhà Thư Kỳ bỗng chốc Ngụp đầu vào tay anh Phong Dương nhẹ nhàng đề nghị Em say lắm rồi Thư Kỳ Để anh đưa em về Thư Kỳ gật đầu Phong Dương giúp cô đứng lên Dìu cô sẽ khỏi quán ba Trong đêm tối tỉnh mịch Về nhà Thư Kỳ đi tắm Cô ta ngâm mình rất lâu Tinh thần đã dần tỉnh táo hơn Nghĩ tới đêm này là đêm tân hôn Của Phong Vũ với Nguyễn Linh Trong lòng căm tức không chịu nổi Không thể cam tâm Nhìn cả hai hạnh phúc Thư Kỳ liền toàn tính Chuẩn bị kỹ lưỡng một kế hoạch trả thù sắp tới Lúc đại Nguyễn Linh và Phong Vũ Đang ở phòng riêng của hai người Sau một ngày vui nhưng rất mệt mỏi Nguyễn Linh ngồi trên giường, chiếc váy dạ hồi còn chưa kịp thay. Cô nhìn quanh, không gian tràn trí rất nhẹ nhàng, lãng mạn với ánh nến và hoa tươi. Cô nghĩ chắc đây là do anh tự làm. Cùng lúc đấy Phong Vũ từ nhà vệ sinh bước ra, tóc ướt sủng và chọn khăn tắm, lộ phần thân trên rắn chắc, vạm vỡ. Cô đỏ mặt có chút bối rối. Phong Vũ lúc này bước chân đến cạnh cô. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng nắm tay Nguyễn Linh. Em đi tắm đi, anh chuẩn bị nước ấm trong bồn rồi đó. Em... Thế cô ấp uống cùng với nỗi suy tư trên gương mặt, Phong Vũ nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Em sao thế? Đang lo lắng cho đình trí đúng không? Nhìn anh cô nhẹ nhàng gật đầu, giọng buồn bạ đáp. Dạ, em không yên tâm khi để đình trí sống một mình ở bên tiệm hoa. Phong Vũ vỗ nhẹ nhàng bàn tay Nguyễn Linh. Hiểu được nỗi lo cùng với sự bân quân Trong lòng cô, anh bảo Chúng ta có thể đưa định trí Về sống chung Tìm hoa, anh sẽ thuê nhân viên tới trong coi Nếu như em nhớ định trí quá Sáng mai, anh sẽ đưa em về bên đó Đến chiều đi làm về Anh sẽ ghé ngang qua rước em có chịu không Nhưng ba và mẹ anh sẽ nghĩ sao Em còn phải làm dô nữa mà Nhà anh đã có gì ba giúp việc Em đâu cần phải nhúng tay vào Nhưng chuyện bếp nút Trước khi lấy anh Công việc và cuộc sống của em thế nào thì sau này vẫn như thế. Em vẫn sẽ kinh doanh tìm hoa. Chỉ khác là buổi tối em sẽ về nhà và ngủ bên anh. Nhưng em lo ba mẹ anh sẽ không đồng ý. Em đừng lo, ngày mai anh sẽ nói với ba mẹ. Cảm ơn anh Phong Vũ, cảm ơn anh đã hiểu cho em. Chúng ta đã là vợ chồng của nhau. Em không nên nói như lời khách sáo như thế. Nguyễn Linh miễn cười nhẹ thừa đầu vào vai Phong Vũ. Xong trong lòng vẫn còn đau đấu một nỗi thắc mắc. Ngay lúc đó, mà cô ngước lên nhìn Phong Vũ, giọng ngập ngừng nói Anh à, em vẫn còn một chuyện. Em còn gì lo lắng hay cứ chia sẻ với anh. Nguyễn Linh rời cỏi vai Phong Vũ, ngước mặt nhìn anh, không giấu nổi sự tò mò. Là chuyện của chúng ta. Em chỉ không hiểu tại sao ba mẹ anh lại đồng ý cho chúng ta cưới nhau. Trong khi trước đó, Họ phản đối quyết liệt như vậy mà lại còn nhanh nữa. Phong vụ định chưa nói việc anh nói dối chuyện có tai với ba mẹ. Nhưng giờ cô đã hỏi, anh cũng không thể giấu. Giọng anh trầm xuống nhìn Nguyễn Linh với bạn nghiêm túc. Anh xin lỗi Nguyễn Linh là do anh đã nói dối với ba mẹ rằng em đang mang tai con của anh. Thực ra đó chỉ là một cách để chống chế vì anh muốn được nhanh chóng cưới em. Nguyễn Linh nghe xong bất ngờ Sau đó là vẻ lo lắng, bất an Đã diện ra trên gương mặt Nhưng tại sao anh lại làm như thế Điều đó có thể gây ra hiểu lầm nghiêm trọng Ba mẹ sẽ biết Rồi nghĩ như thế nào đây Hai người càng có thành kiến với em hơn Phong vụ nắm chặt lấy tay cô Anh không muốn ba mẹ tiếp tục phản đối Khi đấy anh nghĩ Nếu có lý do nào đó đủ mạnh để dựa chúng ta lại Thì họ sẽ chấp nhận thôi Nhưng anh không nghĩ tới cảm xúc của em Cô nhìn anh Cảm giác một phần thông cảm Nhưng cũng không thể ngăn cản sự bức xúc Khi anh đưa mình vào tình tế như thế Nguyễn Linh nói tiếp Anh có nghĩ tới việc anh nói dối Sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta không Em còn muốn bắt đầu cuộc sống hôn nhân Trên một lời nói dối Phòng vũ hiểu Điều cô nói và nhận ra sai lầm của mình Anh xin lỗi Anh không nên làm như thế Anh chỉ muốn bảo vệ em Và tạo điều kiện cho chúng ta Nguyễn Linh Tở dạy trong lòng rối rắm Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Chúng ta cần phải trung thực với nhau Đó là điều quan trọng trong hôn nhân Chưa kể bà mẹ của anh hỏi về cái tay Em phải giải thích sao đây Phòng Vũ à Anh làm có em rồi đấy Phòng Vũ đồng ý Ánh mắt rất chân thành Anh hứa sẽ không để chuyện này Ảnh hưởng tới chúng ta Chỉ còn một cách để giải quyết vấn đề này thôi Anh có cách nào? Phong Vũ nhìn Nguyễn Linh, ánh mắt tràn đầy ẩn ý. Thì... Chưa có, chúng ta sẽ làm cho có. Khi đó chuyện đã rồi, ba mẹ của anh sẽ không biết. Anh nè, bây giờ anh còn đùa được nữa. Nguyễn Linh chạm kẽ vào lòng ngực của Phong Vũ một chút hờn dối, đồng thời sự e ngại đấy cũng dần lên trong ánh mắt. Sau cuộc trò chuyện chân thành, bầu không khí dù Nguyễn Linh và Phong Vũ trở nên nhẹ nhàng hơn. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với mọi thứ. Em tin rằng, nếu chúng ta thực sự muốn, mọi thứ sẽ tốt thôi. Nguyễn Linh nói, giọng đã nhẹ hơn. Phong Vũ gợt đầu, nắm chặt tay Nguyễn Linh. Đúng thế, anh sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương chúng ta. Và anh cũng muốn được làm ba. Sau đó Nguyễn Linh đi tắm. Lúc trở ra cô chưa muốn ngủ, mà bảo Phong Vũ đến bên cửa sổ ngồi với cô. Ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời bên cạnh Còn có một cảm giác bình yên và hạnh phúc biết bao Muộn rồi, mình vào đi ngủ đi em à Có chuyện đại sự đợi chúng ta nữa đấy Đại sự gì hả anh? Tạo em bé Phòng vụ ghé sát tay cô nói nhỏ Làm vành tay cô đỏ ưỡng Mà cũng nóng sang Không đợi cô nói gì anh đã bế cô đi lên giường Dưới ánh đèn ngủ căn phòng trở nên tối mở Chỉ còn lại ánh sáng nhẹ nhẹ bên ngoài cửa sổ Anh đầm sấp trên người cô Đưa tay cởi bỏ lớp quần áo Là thứ duy nhất ngăn cách hai người Da thì chạm vào nhau Hơi ấm từ cơ thể của anh Khiến cho Nguyễn Linh cảm thấy an toàn Họ nhìn nhau Ánh mắt chứa chàng sự ngại ngụn Như cũng ngập tràn tình yêu thương Em sẵn sàng chưa? Cô khẽ gật đầu Sau đó cả hai Đã trải qua một đêm tân hồn măng nồng Dù không phải lần đầu tiên nhưng lại mang ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai. Trời mới tờ mờ sáng, Nguyễn Linh đã thức dậy. Cô rón rén rời giường đi, khi người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, cô bước vào bếp, cố gắng không phát ra tiếng động. Cô bật đèn, ánh sáng vàng ấm, xua tàn đi bóng tối. Nhìn xung quanh, Nguyễn Linh chỉ cảm nhận được sự yên tĩnh. Nguyễn Linh bắt đầu rửa sạch nguyên liệu và chuẩn bị rau củ để chuẩn bị bữa sáng. Những động tác của cô rất nhẹ và chăm chút. Mùi thơm từ gia vị bắt đầu lan tỏa, làm chú Nguyễn Linh cảm thấy rất hào hứng. Khi nước dùng sôi lên, Nguyễn Linh lén ngắm nhìn qua cửa sổ, thấy những tia nắng đầu tiên len lõi chiếu qua, mang lại cảm giác mới mẻ cho ngày mới. Nguyễn Linh vừa nấu ăn vừa tự nhủ, sẽ làm cho mọi người bất ngờ với một bữa sáng ngon miệng. Cùng lúc đấy ngửi được mùi thơm Lan tỏa từ giang bếp Dì ba, người giúp việc nhà vội vàng chạy vào Ánh mắt còn ngái ngủ Thấy Nguyễn Linh đang đứng nấu ăn bên trong Bãi khẽ lên tiếng Mờ hai, mời dậy sớm vậy Nguyễn Linh miễn cười đáp Dạ, con muốn làm bữa sáng cho cả nhà mình Hôm qua bận rộn cả ngày Mời nên ngủ tí đi cho khỏe Để tôi làm được rồi Cậu vũ biết cậu ấy la tôi cho xem Không sao đâu dị Là con muốn tự tay chuẩn bị mà Dì ba không cần lo đâu Nguyễn Linh đáp với giọng nhẹ nhàng Mỡ không cần tôi phụ thiệt sao Dạ sắp xong rồi Vậy Mỡ làm đi nha Đói xong Dì ba đi làm công việc khác Để Nguyễn Linh tiếp tục nấu nướng Một lúc sau bà quay trở lại Nguyễn Linh đã làm xong xuôi tất cả Trời cũng đã sáng Nguyễn Linh nhà bà ấy dọn ra bàn Còn cô lên phòng để gọi phòng vũ Vừa hay lúc đấy Bà Hằng từ trên phòng đi xuống Trước mặt bà là một bàn ăn thịnh soạn Được người giúp việc chuẩn bị Đứng từ phía sau Bà Hằng nguyết dài một tiếng Rồi tiến lại Chị ba, vợ chồng thằng vũ còn chưa thức dậy ăn sáng sao Ngày đầu làm dâu đã không biết điều Mặt trời lên còn chưa chịu dậy Bà Hằng nói với dòng điều Có chút khó chịu Dù chấp nhận cô làm con dâu Nhưng trong lòng bà vẫn còn rất nhiều thành kiến. Cùng lúc đấy, ông Đại bước vào. Nghe bà hằng lớn tiếng, ông ta tỏ ra thắc mắc. Có chuyện gì thế? Sáng sớm, ai đã khiến cho bà không vui? Còn ai vào đây? Con dâu cưng của ông đấy. Ngày đầu làm dâu đã ngủ tới trưa. Để cho chị ba một mình làm đồ ăn sáng mà không biết dậy sớm để phụ giúp. Ông Đại đưa mắt nhìn sơ qua bàn ăn rồi bảo. Thôi. Hôm qua tụi nó bận rộn hôn lễ còn mệt mỏi. Để tụi nó ngủ thêm một chút cũng không sao. Bà quên con dâu mình đang mang thai sao? Nó mệt làm sao mà dậy sớm cho nổi. Nhà mình có chị ba, để chị ba làm. Có sao đâu mà phải càm rạm la ó chứ. Ông Đại nói xong thì kéo ghế ngồi xuống. Chính vì mang thai nên càng phải vận động đấy. Mà ông hôm nay hơi lạ rồi đấy. Ban đầu ông cũng đâu chấp nhận nó. Sao bây giờ lại ra mặt nói giúp? Ông đại nhiếu mày tháo gọng kính đặt lên bàn, giọng có chút nặng nề. Bà hơi quá khắc khe đấy, Nguyễn Linh bây giờ đã trở thành dâu con trong nhà. Hơn nữa con bé cũng đang mang tài chống nội của mình, bà nên cứ xử làm sao cho phải mượt đi. Ăn sáng nhanh rồi lát nữa tôi còn đi công việc. ba mẹ, có chuyện gì thế? Bên ngoài con đã nghe tiếng bà mẹ cãi nhau. Phòng vụ nắm chặt tay Nguyễn Linh đi vào bếp. Phong vũ mặc bộ vest màu xanh đậm, tay cầm chiếc cặp da màu đen, dự tính lát nữa sẽ lên công ty. Bắt đầu lại công việc sau những ngày bận rộn hôn lễ. Anh dự định sắp xếp để đưa cô đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng đang bận dự án quan trọng nên chưa thể đi. Không có gì đâu, hai đứa ngồi xuống ăn sáng luôn đi. Ông Đại gượng cười đáp, muốn giữ hòa khí, nhưng bà Hằng vừa thấy Nguyễn Linh, trong lòng đã cảm thấy khó chịu, không vui. bà câu đôi mày Dở dòng trách móc cô ngay trước mặt Phong Vũ Vợ của con ngày đầu về làm dâu đã ngủ tới giờ này Đồ ăn sáng dì ba cũng đã nấu sẵn cho ăn Cực khổ quen rồi Bây giờ nghĩ sung sướng Nên đi lại đúng chứ Phong Vũ đứng lặng Cảm thấy khó chịu trong lòng Nhìn sang Nguyễn Linh Thấy cô có chút sửng sờ và tụi thân Ngay lúc đấy Phong Vũ đã lên tiếng Mẹ mẹ hiểu làm rồi đấy Sáng sớm vợ con đã thức dậy Để chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà Mẹ đừng trách cô ấy như vậy vì nào cũng có người chịu khó chịu khổ Mẹ nên tôn trọng công sức của vợ con Phong Vũ luôn đứng ra để bảo vệ cô Dù là người trong nhà hay ai khác Anh muốn cô không áp lực hay tuổi thân Còn Nguyễn Linh cảm thấy ấm áp Với hành động của anh như cô cũng không muốn vì mình Mà anh với mẹ chồng không vui Em không sao đâu anh ạ Em chỉ muốn mọi người ăn sáng vui vẻ thôi Mẹ cô thực sự... Thích nấu ăn cho cả nhà Nguyễn Linh cố gắng giữ dòng bình tĩnh Nụ cười mở nhẹ trên môi cô muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng Bà chủ Bà hiểu nhà mờ hai Vừa sáng này không phải tôi chuẩn bị đâu Do mà ai thức sớm Tự tay chuẩn bị đấy Tôi còn không phụ mờ được gì cả Vừa rồi mở lên thay đồ và gọi cầu vũ dậy Nên nhờ tôi dọn ra bàn thôi Chuyện là như vậy đó bà chủ Giúp việc từ thấy có lỗi đứng ra giải thích mọi thứ Bà Hằng nghe xong Biết bản thân mình đã hiểu nhầm Nguyễn Linh Ánh mắt bỗng nhìn sang phía cô Thấy Nguyễn Linh thành thật và kiên nhẫn Nhưng vẫn còn chút bực bội Bà Hằng thở chài Giọng nói dịu lại Thôi mẹ không có ý chê bài con Mẹ chỉ muốn mọi người Phải làm việc cùng nhau Không phải ý lại vào nhau Phòng vũ gật đầu Cảm thấy bà Hằng đã bớt căng thẳng Thì quay sang Nguyễn Linh Anh nhẹ nhàng nói Em làm rất tốt không cần lo lắng Có thể mẹ chỉ muốn mọi người cùng nhau chia sẻ Nguyễn Linh cười nhẹ Bầu không khí trong bữa sáng Dần trở lại bình thường Lúc này Phong Dương đi xuống cầu thang Thái độ hơi vội vàng Anh lướt qua bữa sáng mà không dừng lại Chỉ chào qua loa Rồi vội vàng đi ra ngoài Phong Dương lái xe Vội vàng tới quán cà phê Nơi hẹn gặp Thư Kỳ Trong lòng anh một cảm giác hồi hộp và lo lắng đang dần lịnh, nhớ lại cuộc còi sáng nay của Thư Kỳ, Phòng Dường không thể không bân quân về lý do mà cô ta muốn gặp anh. Khi đến nơi Phòng dương thấy Thư Kỳ đã ngồi chờ sẵn, cô ta nhìn lên, vẽ mặt đầy căng thẳng. Phòng Dường tiến lại hỏi, Em hẹn anh gấp gáp như vậy có chuyện gì không? Thư Kỳ hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói, Em cần nói chuyện nghiêm túc. Anh ngồi xuống đi đã Phong Dương cảm thấy bồn chuồn Hiện chưa biết bản thân sẽ đối mặt với điều này ra sao Nhưng trong lòng lại vô cùng trong đợi Trước đây Anh từng nói anh thích em Vậy bây giờ tình cảm đó có còn hay không? Thư Kỳ im lặng một lúc Rồi nhìn thẳng vào mắt Phong Dương Hỏi một cách nghiêm túc Phong Dương có chút bất ngờ Xen lẫn bối rối Nhìn chầm chầm Thư Kỳ Anh không thể phủ nhận những cảm xúc đã qua Thực sự nỗi nhớ và tình cảm dành cho Thư Kỳ vẫn âm thầm chạy trong tim anh Nhưng anh cũng biết rằng mình không thể dễ dàng nói ra Thư Kỳ à, anh... anh còn biết phải diễn đạt như thế nào? Phong Dương, em cần nghe câu trả lời của anh Nhưng anh biết để làm gì chứ, vì em thực chất chỉ yêu mỗi anh ấy Phong Dương, nếu anh thực sự yêu em, thì sao không cho bản thân một cơ hội và cả em? Thực sự đúng là em tưởng yêu anh của anh Nhưng rồi thì sao Em vẫn bị bỏ lại như lúc em cần một chỗ dựa Thì người bên em lại là anh Em nghĩ mình không thể bỏ lỡ anh Phong Dương bị cuốn vào những lời nói của Thư Kỳ Lòng anh có chút bần khoăn Khi đó Thư Kỳ tiếp tục khoấy vào tình cảm của Phong Dương Nếu anh còn dành tình cảm cho em Anh hãy nói cho em biết Còn anh Nếu không nói Em cũng sẽ hiểu Tất cả là do bản thân em không biết trân trọng. Thư Kỳ làm ra vẻ mặt buồn bã. Ánh mắt cũng đã ngứng nước. Điều đó làm cho Phong Dương không thể nào chịu nổi. Trái tim cũng như nhũng ra trước những lời nói của cổ tạ. Cuối cùng Phong Dương cũng thú nhận. Thư Kỳ, anh anh vẫn rất yêu em. Thư Kỳ lập tức miếm môi cười. Trong lòng đã đạt được mục đích nhưng vẫn đang có một toàn tính khác. Thư Kỵ bất ngờ đề nghị Vậy chúng ta cưới nhau đi Anh có muốn không? Ánh mắt Thư Kỵ rất quyết đoán Khiến Phong Dương sừng sốt Cưới nhau? Em nói thật không thế? Em đã sai khi bỏ lỡ tình yêu của anh Để rồi chạy thêm một mối tình hư ảo Nếu anh thực sự yêu em Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại Tâm trí của Phong Dương Bắt đầu hỗn loạn Anh hiểu được đây là một quyết định rất quan trọng Thừa biết thưa Kỳ dành tình cảm cho anh trai Giờ đột nhiên đề nghị như thế Cô quá vội vàng chống vánh Liệu rằng cô ấy có thật sự chịu quay đầu Nhìn lại và nắm tay anh Hay chỉ xem anh như một người thay thế Xong Với tình yêu dành cho Thư Kỳ quá lớn Khiến phòng dường Đã lựa chọn nghe theo cảm xúc Mà không phải lý trí Thư Kỳ à Em có nghĩ đây là một quyết định quá vội vàng hay sao Không Em nghĩ đây là cơ hội để chúng ta bắt đầu Em đã sai Và đã bỏ lỡ anh một lần Em không muốn trần trừ tim nữa Nếu như yêu em Thì anh hãy thể hiện cho em thấy đi Thư Kỳ nhìn Phong Dương đầy tự tin Còn Phong Dương một chút đáng đo trong lòng Như cảm giác trái tim của anh đang thúc giục nếu Điều... Nếu anh đồng ý Em sẽ yêu anh chứ Anh không nghe câu nói Nên chọn người yêu mình sao Anh đối tố với em như thế, nếu như em không yêu anh, em đúng là một con ngốc. Chúng ta sẽ có một tương lai tốt thôi. Thư Kỳ nói với sự chân thành, nó làm cho Phong Dương tự vẽ ra một tương lai tốt đẹp của cả hai. Nhưng anh không biết, bản thân mình chỉ là một bàn đạp để cô ta lên một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Bướm Đêm, được viết bởi tác giả Hoài Chi.